Quý vị đang theo dõi tác phẩm Bổn Vương ở đây, chương 33. Thuật Pháp của Ma Giới Mắt thẩm ly tối lại, Ma Giới quỳ thuận thiên giới, tuy trong tộc có người không phục, nhưng các chính sách ma quân thi hành đều rất chính đáng, cố gắng hết sức giữ gìn lợi ích của ma tộc, bởi vậy chưa thấy có ai xung đột với thiên giới. Còn trong thiên giới, cũng luôn có người cho rằng ma giới lòng già hiểm ác, cho dù thần phục ngàn năm, chẳng qua cũng chỉ là nếm mật nằm gai, chờ cơ hội báo thù, nhưng ma giới xưa nay chưa từng xảy ra vấn đề gì lớn, bởi vì đám người nhàn rỗi kia cũng không thể bắt bẻ. Nhưng lần này, chuyện địa tiên bị bắt, nếu để thiên giới biết được là có chút quan hệ gì đó với ma giới... Cho dù dựa vào mối quan hệ liên hôn kia, nếu có thể tìm được một chút chứng cứ thì người của thiên giới cũng sẽ cho rằng ma tộc lòng dạ hiểm ác, tội đáng tru diệt. Ma quân và tộc nhân bị mang tiếng xấu, sự tin tưởng vốn vô cùng mong manh giữa hai giới nhất định chịu đã kích không nhỏ. Thẩm Ly tuy trong lòng cảm thấy trở mặt với người của thiên giới cũng không có gì đáng sợ, nhưng nếu bị người khác dèm pha mà trở mặt thì khó tránh khiến nàng cảm thấy bị người ta chơi, khiến nàng không thoải mái. Giải cái thủy thuật gì đó của ngài đi. Thẩm Ly vừa đi về phía tên cầm đầu, vừa bảo hành chỉ. Hành chỉ nhíu mày. Sai bảo bề trên, không phải là thói quen tốt đâu. Nói xong, hắn vẫn ngoan ngoãn giải thuật pháp trên người kẻ đó. Thẩm lì giật áo, vuông quyền, đấm cho hắn ngã lăn ra đất Không nói một lời mà ngồi lên bụng hát y nhân Hai chân đạp lên hai tay hắn Sau đó bóp cầm hắn, đề phòng hắn cắn lưỡi hoặc nuốt độc Mỗi câu ta chỉ hỏi một lần Nếu người không đáp thì ta sẽ cắt một ngón tay của ngươi Cho người nuốt vào, ngươi tính thử xem mình có mấy ngón tay Ánh mắt nàng lạnh lẽo Hành chỉ biết không phải nàng là người đang uy hiếp hoặc đùa giỡn mà thật sự nói được làm được. Thần là vương gia của ma giới, lúc cần nhẫn tâm thì biểu hiện của nàng chưa bao giờ yếu kém. Hắc y nhân toàn thân rung rẩy, muốn dậy ra khỏi thẩm ly nhưng áp lực dường như nặng ngàn cân khiến hắn không thể nào động đậy được. Ai chỉ thị các người làm vậy? Mặt Hắc y nhân nổi cân xanh, liều chết không đáp. Tay kia của thẩm ly sờ vào eo hát y nhân, rút ra một thanh trùy thủ. Nàng vô cùng thành thuộc xoay xoay trùy thủ trong lòng bàn tay. Thấy mũi dao của thẩm ly sắp rơi xuống cắt đứt ngón tay mình, miệng hắc y nhân chậm chậm nhả ra hai chữ. môn vũ. Thẩm ly nhíu mày. Còn chưa hỏi câu thứ hai thì đã thấy sắc mặt hắc y nhân ngày càng xanh, cuối cùng chuyển sang màu tím sẫm. Gân xanh trên mặt hắn giống như những con sâu không ngừng chuyển động, cuối cùng hai mắt hắn nổ tung, cổ họng phát ra tiếng gào thét đau đớn. Thẩm ly chỉ nghe bùm một tiếng, máu thịt nhầy nhụa dính đầy tai nàng, ngay cả mặt cũng không tránh được mà nóng lên. Thẩm ly nhìn thi thể đã bị nổ tung, nàng vứt trùy thủ đứng dậy thân thể hắc y nhân kia bỗng giống như cát, chảy ra ngoài y phục rơi xuống đất. thi thể hoàn toàn biến mất, chắc là trước đó đã bị hạ chú rồi. Nàng nhìn ra được nguyên do, nếu đáp những câu hỏi này thì sẽ chết. Hồ Lộc đã sợ hãi đến mức toàn thân nhũng ra ngồi bệt xuống đất. Thật, thật là một chú thuật độc ác. Ánh mắt hành chỉ trầm ngâm. Quay đầu nhìn hai hắc y nhân còn lại, lúc này mới phát hiện bọn họ đã nhắm mắt, chắc lúc nãy đã tự tận rồi, chỉ là không chết khó coi như vậy thôi. Thẩm Ly hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này, nàng khẽ câu mày, mạnh mối đứt hết rồi. Trước trước đó ta vô tình nghe được, hồ lộc ngập ngừng lên tiếng, hình như họ muốn đưa các địa tiên bị bắt. Đến một hang động có thác nước khổng lồ và vách núi phủ đầy dây leo trong vòng một trăm dặm quanh đây chỉ có thanh nhai động phủ là phù hợp với miêu tả của họ. Thẩm Ly bước tới. Đến chỗ đó xem đã. Nếu có các địa tiên khác thì cứu ra rồi tính. Thành chỉ trầm ngâm một lúc rồi nói. Để tránh đánh rắn động cỏ chúng ta cải trang thành mấy người này. Tiến gần động phủ đó rồi thì mọi sự cũng dễ dàng hơn. Được. Đến lúc đó thuật Pháp trận Pháp thì giao cho ngài đánh nhau thì để ta." Hành Chỉ nghe vậy bật cười, tiện tay nhặt một cây gỗ gõ lên đầu Thẩm Ly. "Cô nương phải giữ kẻ." Thẩm Ly bị gõ ngẩng người ra, xoa xoa đầu mình rồi quay đi không nói một lời. Trước đây, trước mặt nàng, Hành Chỉ còn cố ý giấu giếm, bây giờ bị vạch trần hết rồi, tính tình xấu xa của Hành Chỉ cũng lộ ra hết. Lúc gõ đầu nàng, thần thái giọng điệu chẳng khác gì hành phân, khiến lòng thẩm ly không ngừng thổn thức, thật muốn lôi hắn ra, đập lại một trận thật đau. Làm gì có ai như hắn vậy chứ, vừa cự tuyệt lại vừa dụ dỗ người ta. Lòng thẩm ly còn chưa oán thắng xong, bỗng thấy y phục mình biến đổi, hóa thành bộ áo chén màu đen gọn gàng giống như cách ăn mặc của mấy tên hát y nhân lúc nãy. Hành chỉ vứt gậy gỗ hóa thành một hình người là bộ dạng của tên cầm đầu. Tiếp đó, hắn cũng biến đổi y phục của mình, hắc y cũng bó sát người khiến hắn cũng trở nên gọn gàng. Con người trước giờ lừa nhát nhàng tản, lúc này đã thêm vài phần anh khí. Thẩm Li hắn giọng, đi thôi. Có hồ lộc chỉ đường, mấy người rất nhanh đã đến được thanh nhai động phủ ở ngoài trăm dặm. Động phủ ở trong thác nước, đối với việc đi xuyên qua màn nước như vậy, thẩm ly vô thức cảm thấy bất an. Nhưng lúc này cũng không còn cách nào, chỉ đành liều mình sông lên. Nàng không nói tiếng nào bước theo hồ lộc vào trong màn nước cực lớn. Nhưng bất ngờ là khi nàng bước ra sau màn nước, tiến vào động phủ, trên người lại chẳng có một giọt nước nào. Nàng ngẩn đầu nhìn thấy một màn kim quang trên đỉnh đầu lé lên rồi chợt tắt. Thẩm đi quay đầu nhìn hành chỉ, hắn vẫn không rời mắt, nhìn về động phủ tối đen phía trước, tiếp tục bước đi. Vậy thì đi thôi, làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Theo con đường tối đen, đi đến nơi sâu nhất, xuống mấy bậc thang, đột nhiên trước mắt sáng lên một cánh cửa lớn màu đỏ bỗng xuất hiện ở phía trước, trắng ngang đường đi. Hồ Lộc nói nơi này trước đây là chỗ ở của một con yêu quái lớn. Yêu quái tính tình không xấu, nước sông không phạm nước giếng với các địa tiên, chỉ là lần này không biết vì sao lại trở thành lòng nhốt địa tiên. Mấy người đứng trước cửa chưa bao lâu thì cánh cửa khẽ tách ra một khe hở, lệnh bài. Người bên trong lạnh giọng nói, bọn họ không lấy đi lệnh bài trên người hắc y nhân. Mắt thẩm ly trầm xuống, đến sông lên đẩy cửa ra, nhưng hành chỉ nắm tay nàng lại lắc đầu. Kẻ cầm đầu do gậy gỗ biến thành bước lên phía trước, giống như bị trọng thương mà vệnh lên cửa, người bên trong hơi đề phòng. Làm sao vậy? Môn môn chủ, gậy gỗ phát ra giọng nói giống hệt người của người kia trước khi chết. Người bên trong nghe vậy tuy không biết chuyện gì, nhưng cũng lơ lỏng cảnh giác mà mở cửa, hành chỉ buồn thẩm ly ra. Bây giờ... Thẩm ly hiểu ý, lắc nhẹ thân chui vào cửa. Một quyền đấm cho tên các cửa ngã lăn ra đất, bên phải còn có một hộ vệ. Còn chưa chờ tên đó phản ứng thì Thẩm Ly đã vung tay thành đao chém vào cổ hắn. Hai người giữ cửa được giải quyết dễ dàng. Hành chỉ nói với Hồ Lộc, bên trong giao cho bọn ta là được rồi, ngươi tự mình trở về lãnh địa nghỉ ngơi đi, đám địa tiên bên trong cũng sẽ được thả về. Hồ Lộc hơi do dự, bọn họ lợi hại lắm. Các vị không sao chứ, hay là ta vào cùng với các vị nhé. Hành dĩ bật cười, thẩm lì khinh bỉ nói. Người nên lo lắng cho đối phương ấy. Hành dĩ biến hắc y nhân trở lại thành gậy gỗ, đặt vào tay hồ lộc Cầm lấy vào phòng thân đi, không cần cảm ơn. Nói xong, quay người đi vào động phủ. Hồ lộc khó hiểu, nhìn gậy gỗ trong tay. Thứ này làm sao phòng thân đây? Thẩm lì liếc hành dĩ. Dù gì cũng là thần thượng cổ, vậy mà tặng lễ vật cho người ta lại nhỏ mọn như vậy. Hành chỉ bật cười, nếu hắn không vứt gậy gỗ kia đi, trong vòng trăm dặm chắc không ai có thể đánh lại hắn đâu. Hành chỉ nghĩ đây là lời cảm ơn hắn đã cung cấp manh mối, cũng cảm ơn hắn lần trước ở nhân giới đặc biệt đến cứu giúp, tuy không cứu thành công. Đi thêm một đoạn đường dài nữa, cuối cùng Thẩm Ly cũng nhìn thấy phía trước có chút ánh sáng. Bước tiếp về phía trước, trước mắt bỗng sáng lên, chỉ thấy nơi này là một hang đá hình vòm cực lớn, bên dưới có nước phản chiếu ánh sáng xanh khiến cả hang động tràn ngập sắc xanh. Phòng quanh tường đá là những con đường hướng lên trên khoảng 10 tầng, còn những địa tiền bị bắt, mỗi người bị giam trong một chiếc lồng sắt nối tiếp nhau thả từ trên đỉnh xuống, hình thành một sâu chuỗi dài trong hang đá. Bên ngoài, mỗi một chiếc lồng đều bị một tầng ánh sáng mỏng bao phủ Giống hệt Phượng Tiên Thuật trên người Hồ Lộc trước đó Mấy hắc y nhân đang tới lùi bận rộn trên con đường quanh tường đá Không biết đang khuân vác thứ gì Thẩm lì nhíu mày, làm sao cứu Hành chỉ bật cười Thì giống như lúc nãy cô nói Trận pháp, pháp thuật gì đó thì giao cho ta Đánh nhau thì để cô Nói xong, hắn vuông tay Một đạo kim quang giống như một con rắn từ trên quấn lấy chiếc lồng. Phá! Giọng nói nhẹ nhàng của hắn truyền khắp động phủ. Phượng tiên thuật kia lập tức bị phá. Các hắc y nhân bận rộn lúc này mới phản ứng lại. Một số người đang dời mấy rương gỗ càng khẩn trương hơn. Một số người cầm đao tấn công sang bên này. Ngân thương của Thẩm Ly đã nắm trong tay. Hành chỉ nghiêng người, phi thân nhảy đến bên cạnh chiếc lồng sắt. Bắt đầu mở từ chiếc lồng dưới cùng Sau khi thả hết các địa tiên ra Thì Thẩm Ly cũng giải quyết hết đám hắc y nhân Còn một số khác đã chạy mất tâm Các địa tiên đều cúi đầu bái tạ Chỗ này không tiện ở lâu Hành chỉ nói Ra ngoài rồi hãy nói Thấy lại ánh mặt trời Khiến nhiều địa tiên nhát gan xuất khóc Chúng nhân càng cảm tạ Hành Vĩ nhiều hơn Nhưng kỳ lạ là không ai nói lời cảm ơn với Thẩm Ly Thẩm Ly vốn không chú ý đến điểm này, nhưng khi nàng hỏi, Các người có biết đám địa tiên bị bắt trước đó ở đâu không? Lúc này, ánh mắt của các địa tiên mới chuyển hướng sang người nàng cả buổi không ai đáp lời. Một nam thanh niên trong số đó không nhịn được, chỉ Thẩm Ly nói, Tên ma tộc này còn có mặt mũi hỏi sao? Người không biết bọn họ đi đâu sao? Giọng hắn vừa dứt, bên cạnh lập tức có người giật áo hắn. Tốt số gì cũng đã cứu chúng ta ra mà Người đừng làm như vậy Mắt thẩm ly trầm xuống Ta chỉ nói một lần Chuyện bắt giam địa tiên không liên quan gì đến ma tộc ta Hôm nay ta mới vô tình biết được Lão tuyết Có lẽ là bị giam cầm quá lâu Cuối cùng cũng được giải phóng Lo lắng trong lòng đã đều hóa thành tức giận Nam thanh niên kia ngắt lời thẩm ly Chính là đám người ma tộc các người hoàn hành bá đạo Lòng dạ khó đường Luôn mưu độ bất chính Lần này bắt bọn ta không biết muốn làm gì Ai biết lần sau Có phải sẽ lên thiên giới bắt người không Đám ma tộc các người không có ai tốt lành Ma quần của các người càng Chưa dứt lời Thẩm Ly đã đứng trước mặt hắn Một tài bóp cổ hắn sách lên Người cứ nói thêm một câu hỗn xược nữa đi Bích Thượng vườn ta nhất định Khiến người đầu liệt khỏi cổ Chương 34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 Người kia trợn trắng mắt ngã xuống đất ngất đi Có địa tiền vội vã chạy đến Thấy hắn bị thương nặng Không kìm được mà oán tháng Chẳng qua là nó có vài câu thôi Đâu cần nổi nóng như vậy Người của ma tộc các người Để nào không thể thông cảm một chút sao Thông cảm Thẩm lý chỉ cảm thấy Đám địa tiền này vô cùng nực cười Giọng nói mang theo pháp lực Khiến chúng nhân chấn động tâm thần trung rảy Có người yếu ớt bịch tai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 nói xong bà ta ân cần đem ly ra rót trà cho họ rồi sau đó vội vã đi xuống nhà bếp hát đến thẩm ly sờm phép ly nhận định vương gia sợ rồi sao thẩm ly ngửa đầu uống hết trà trong tay tự thấy rằng bọn họ vẫn không đen tối bằng thần quân Hành chỉ cười nhạt vương gia đề cao rồi chờ nông phụ thu dọn xong bước ra khỏi nhà thấy hai người vẫn ngồi thẳng trên mặt thoáng chút nghi ngờ nhưng lại mỉm cười bước đến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 tư chi của nông phụ co lại, da thịt dần dần trở thành da trơn bóng, đuôi thọ ra dãy dụa dưới đất, hóa ra một con mẵng xà xanh. Bức mẵng xà toàn thân vô lực xuống đất, thẩm ly lạnh giọng nói, Ra hết đây, trốn nữa ta sẽ giết bà ta. Vừa dứt lời, một thiếu nữ lăn lề bò toài chạy ra từ trong bãi cỏ bên cạnh, Đừng, đừng giết mẹ tôi. Giọng nàng ta yếu ớt, đi còn chưa vững, nửa thân dưới, lúc thì là đuôi rắn, lúc thì là chân người biến tới biến đuôi. Chưa chạy đến bên cạnh mảng xà xanh thì nàng ta đã ngã lăn ra đất mặt mũi lấm lem. Hành chỉ bật cười, vừa muốn trêu chọc vài câu, bỗng thiết thẩm ly bước tới vài bước, dìu thiếu nữ dậy. Nàng không sợ bẩn mà vỗ vỗ lên má nàng ta, vui mừng nói. Tiểu Hà! Thiếu nữ ngẩn ra nhìn thẩm ly, vì sợ hãi nên giọng hơi run rẩy Tôi không phải là Tiểu Hà, xin lỗi...